Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 390, tin Động Trời Lan Nhanh Tại khu vực Khỏa Diễm Nĩnh, một trong tam đại hiểm địa của đoàn mộc đại lục, thường xuyên có núi lửa bầu phát. Nhiều thì một năm có thể có vài ngọn núi lửa bùng nổ. Khi núi lửa bộc phát, còn có thể xảy ra động đất. Nhưng ngoài phạm vi 800 dặm, hỏa diễm lĩnh Cũng có vài dãy núi thông thường cùng vài thôn trang Việt Nam hỏa diễm lĩnh Có một dặm núi bình thường, chiếm vền vẹn, 230 ba dặm Trong dãy núi cũng có không ít xã thú Dưới chân núi không ít thôn trang dựa lưng vào núi Trong đó có một ngọn núi trông như cái đầu trâu Do đó người ta gọi dãy núi này là nghiêu đầu sơn Trong nghiêu đầu sơn, núi gót nhau Nhanh lên, bài tổ tự săn đang vô cùng cẩn thận di chuyển trong núi. Còn nửa dặm nữa là tới hẻm núi rồi, chúng ta từ đó sẽ nghỉ ngơi." Thủ lĩnh đám thợ săn thấp giọng nói. Nhóm thợ săn đều cầm trường thương hoặc cung tiễn. Lần săn này thu hoạch rất khá, trên lưng không ít người địu một vài thi thể dã thú sinh máu. Chẳng mấy chốc, mấy người đã tới giữa hẻm núi. Lúc này, nhóm thợ săn khoảng vài chục người mới thử vào một hơi. Vì ở gần hỏa diễm lĩnh, nên nhiệt độ ở nhiêu đầu sơn khá cao. Hàng năm đều khó thấy tuyết. Uống nước. Không ít người vội đi tới dòng suối nhỏ trong hẻm núi. Gốc nước uống. Hát. Cát. Một thiếu niên đang cầm trường thương Khi thì đâm hờ về phía trước. Khi thì đâm vào vài con bò sắt nhỏ trên mặt đất. Ha. Ha. Nhị thúc. Người nhìn A Vũ này. Nó quả là hàng hái. Chạy trên sơn đạo rất lâu rồi mà vẫn còn hăng say luyện thương pháp Không ít tựa săn đang ngồi trên mặt đất, đang bàn tán, cười đùa Thiếu nhiên tên Á Vũ gãi gãi đầu, cười hát hát, rồi tiếp tục luyện thương Á Vũ năm nay 13 tuổi, có thể nhập vào đội tựa săn chúng ta Tương lai có thể là đệ nhất hàn tử ở thôn trang chúng ta Bây giờ khắc khổ diện luyện, tương lai mới có thể bảo trụ thôn trang chúng ta đuộc Tên thủ lĩnh cười khà khà, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy về vui mừng. Đột nhiên, choang, thiếu niên A Vũ vừa đâm một mũi thương xuống đất, nhưng mặt hẻm núi lại phát ra thanh âm như đập vào kim tiết. Hà, không ít tự săn yếu mày nhìn qua, mũi thương đâm vào tảng đá, tuyệt đối không phát ra loại âm thanh này. A Vũ cũng nghi hoặc ngồi xổm xuống, bới đất đá ra, rồi kéo lên một khối đá đỏ như máu, nó quay đầu rơi trở. Hòn đá đỏ lên cao Nhị bá, ngươi xem này Tảng đá này là thứ gì ừ. Tảng đá này rất nhẹ So với những tảng đá bình thường thì nhẹ hơn nhiều Ủa Đám thợ săn kéo nhau tới Ghi hoặc nhìn hòn đá đỏ như máu Chẳng ai có thể nhận ra cả A Vũ, vừa rồi Ngươi đâm vào tảng đá này à Thủ lĩnh đội thợ săn rò hỏi Ừ, chính là nó Á Vũ gật đầu Sau đó lại nên tảng đá đỏ như máu trên mặt đất cầm Trương thương đâm tử vào hòn đá một lần nữa cho thanh âm tr trong chiều em chẳng khác gì thành âm lúc trước chính là nó á Vũ một lần nữa gật đầu đáng tự săn khác điều kinh hãi nhìn tảng đá đỏ như máu đặc biệt là thủ lĩnh độithự săn ông Lợt tướ lật lui tảng đá đỏ như máu nhìn ngầm kỹ cả một lát về mặt kỳ sợ vừa rồi Á Vũ đâm vào một mũi thương, trên tàng đá lại chẳng hề có chút vết dấu gì Đây là loại đá gì vậy? Một thương đâm trúng mà không hề có vết, sao có thể như vậy được? Những thợ dân khác đều trượn mắt Họ hiểu rõ lực một mũi thương đâm xuống như thế nào Loại đá bình thường sẽ bị đâm thủng một lỗ thùng Ngay cả một vài thứ trọng rát, ít nhất cũng bị một vết xước Cho dù một vài vật liệu cứng rắn, tối tiểu vẫn có thể lưu lại chút dấu tích gì đó Không có thật Đám thợ săn nhặt tảng đá lên Không có thật Đám thợ săn nhặt tảng đá lên Nhìn kỹ lại Thực sự không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì Tảng đá này sợ là một thứ bảo bối gì đó Thủ lĩnh đội thợ săn vội trịnh trọng nói Đến cả mũi thương cũng không làm chảy xước Tảng đá này khẳng định là bảo bối Là thứ đồ rất tốt Mọi người nhìn kỹ xem Trung quanh còn có loại tảng đá này hay không? Nếu có phải đào thêm vài hòn mang về? Dạ Những thợ sân khác vừa được nhắc Lập tức hiểu ra tảng đá đỏ như máu này Thực sự có thể là bảo bối về phần suốt cuộc là bảo bối gì Thì đợi khi trở về họ tốc trưởng vậy tốc trưởng thấy nhiều biết rộng Gặp qua không ít biến cố Sức từng trải việc đời Hẳn là có thể biết được Thủ lĩnh đội thợ săn trịnh trọng nói tiếp Nhị bá Người xem này Nơi này còn có một khối nữa Lại có người đào sâu vào lớp đất trong hẻm núi Móc ra một khối đá đỏ như máu Ta cũng có một khối Nơi này cũng có Mọi người đều đào Lập tức phát hiện ra Dưới lớp đất hẻm núi có không ít quạng đỏ như máu Hơn nữa số lượng không hề ít Khi đằng Thanh Sơn thu dương đông Là môn đồ thứ 2 Được 2 tháng Ở Đông Hoa, đoàn mộc đại lục đã giấy lên một cơn lốc, một tin tức động trời từ Đông Hoa Thành, chuyển khắp đoàn mộc đại lục với tốc độ kinh người. Các đại gia tộc trên đại lục cơ hội đều biết đến tin tức này. Đó là, ở Nhiều Đầu Sơn, phía Nam Hỏa Diễm Lĩnh, Đông Hoa Thành, phát hiện ra bảo tàng tuyệt đối chân quý, mỏ khoáng hỏa lưu thiết. Mỏ khoáng hỏa Mỏ khoáng, hỏa lưu thiết Hỏa lưu thiết Đoan Mộc Đại Lục được xem là vật liệu chế binh khí thuộc loại hàng đầu ở phương Bắc đoàn Mộc Đại Lục. Dưới lớp nước biển sâu vực tận từng có người phát hiện ra quặng Hỏa Lưu Thiết này, vì gia tộc Thiên Phong Hùng Bá Bắc Hàn Phực, do đó cơ hồ hết chín thành Hỏa Lưu Thiết trong thiên hạ nằm trong tay gia tộc Thiên Phong. Hỏa Lưu Thiết có mức độ cứng rắn còn hơn cả huyền tiết. Quan trọng nhất là hòa lưu tiết, rất nhịp. Bình thường, một bộ huyền thiết trọng giáp cộng giày chuyến mỗi trụ huyền thiết nặng trường 4-500 cân. Cho dù là cường giả, mặc trọng giáp nặng 4-500 cân cũng sẽ bớt linh hoạt. Hơn nữa khi mặc, nhất định phải tiêu hao nội kình mới có thể suy trì được. Do đó, muốn mặc huyền thiết trọng giáp Bình thường là phải cường giả hậu tiên đình phong, hậu tiên thiên, thiên cường giả mới được Nhưng hỏa lưu thiết lại khác Hỏa lưu thiết rất nhẹ, chỉ nặng hơn nước một chút Còn huyền thiết nặng hơn nước rất nhiều lần Một bộ chiến giáp bằng hỏa lưu thiết bao trùm toàn thân Cộng cả mũ trụ, giày chiến cũng chỉ nặng 340 cân Cho dù trong những nông trạng bình thường Số hắn tử nông dân bình thường có khí lực trùng 4500 cũng không ít Bọn họ cũng có thể mặc chiến giáp 3-40 cân một cách nhẹ nhàng Chứ đừng nói đến vũ giả lợi hại Vũ giả mặc dù không cố ý rèn luyện thân thể Nhưng trong người có nội kinh hùng hậu trường kỳ Tự động rèn luyện thân thể Nên thân thể có khí lực từ 800 Tới ngàn cân là rất bình thường Nhẹ như thế này Nhưng sức phòng ngự thì còn mạnh hơn cả huyền thiết Mặc chiến giáp hỏa lưu thiết vào Cho dù là cường giả tiên tiên như đan cũng chỉ sợ một kiếm đâm không xuyên thủng được. Có thể nói, nếu có nhiều lưu tiết, có thể kiếm tạo một đôi kỵ binh đáng sợ, chỉ mặc toàn hỏa lưu tiết chín sắt. Đến cả cường giả Tiên Tiên Như Đan cũng không thể đâm thủng thân thể được che bởi hỏa lưu tiết. Cường giả Tiên Tiên Tịch Đan cũng phải dùng toàn bộ lực mới có thể đâm thủng. Có đội kỵ binh như thế, còn ai trong thiên hạ có thể quý cho dù gia tộc Thiên Phong nằm giữ 9 thành hỏa lưu tiết trong thiên hạ cũng chỉ có 60 bộ áo giáp hỏa lưu tiết Còn lần này ở Nghiêu Đầu Sơn đã phát hiện ra một mỏ hỏa lưu tiết rất lớn Hàm lượng hỏa lưu tiết trong quạng khoáng này lập tức làm các đại gia tộc ở Đông Hoa Vực phát cuồng Đến cả một vài đại gia tộc ở các khu vực khác trên đoàn mộc đại lục cũng thèm thuồng mỏ hỏa lưu tiết đó Chỉ trong thời gian ngắn cả Đông Hoa Vực như giấy lên dông bão Khắp nơi đều muốn đoạt được quả lưu thiết giá giá giá những tiếng quát trói tay 10 kỹ sĩ đều mặc áoráp cưỡi độc xác chínà phần lớn độc sắc 9 đà đều toàn thân đòi rực Duy có vùng eo ở bụng có một phòng chí trắng hỏa Diễm Ngân tuyến đà là loại thượng đẳng trong số độc xác 9 đà mỗi một con giá cũng phải làm vạn lực bạc nói cách khác hơn 10 th độc xác Chiến đà, có giá trị gần 10 vạn lượng bạc Tam thúc Từ đảm đài ra chúng ta Đi về phía Nam Thành gần nhất hẳn là Nam Sơn Thành Hai kỵ sĩ đi đầu Một người là trung niên lãnh khóc Thân thể cứng tráng Người kia là cô nương đội mũ trụ Giọng nói cũng rất trong trẻo, sẽ nghe Tình nhi, không thể sơ ý Đảm đài hoa ngạc Nhìn phía trước, trịnh trọng nói Bây giờ, ánh mắt Các đại gia tộc trong cả thiên hạ đều nhìn về Đông Hoa Thành. Nếu số lượng hòa lưu thiết ít thì thôi, nhưng cả một mỏ lớn như vậy, nếu ai đó độc chiếm, thành lập một đội quân hơn 1000 người, chỉ sợ ngoại trừ chính thần, chẳng ai có thể ngăn cản được đội quân đáng sợ như vậy. Ừ, cô nàng gật đầu. Thật không ngờ ở Nghiêu Đẩu Sơn, một núi bình thường lại có mỏ khoáng sản như vậy. Đáng tiếc, ban đầu là do một sơn trang nghèo phát hiện được Nên tin tức vừa tiết lộ ra, các đại gia tộc đều biết lập tức Nếu là gia tộc đạm đài chúng ta phát hiện ra mỏ khoáng sản này Chúng ta hoàn toàn có thể cẩn thận, không cho ngoại nhân biết, lặng lẽ, khai thác hết Một dân trang bình thường, cho dù cẩn thận tới mấy Nhưng vì không hiểu tầm quan trọng của hỏa lưu thiết vẫn bị người có tâm chú ý tới Bây giờ các đại gia tộc đông hoa vực đều muốn chiếm được mỏ hỏa lưu tiết Mắt đạng thai hoa ngạ lấy lên, Mắt hoa ngạ lấy lên có gia tộc liên thủ, thậm chí còn một vài đại gia tộc ở Nam Sơn Vực, Tây Thang. Có gia tộc điên thủ, thậm chí còn một vài gia tộc ở Nam Sơn Vực, Tây Thang Vực cũng âm thầm ủng hộ một vài gia tộc Đông Hoa Vực. Ta phỏng trừng đến cả húc nhật thương hành và gia tộc thiên phong cũng sẽ âm thầm tham gia vào âm thầm thao túng một gia tộc từ tranh đoạt mỏ khoáng. Húc Nhật Thiên Hành và gia tộc Tiên một bên có thế lực giải sách thiên hạ, tiềm lực cực kỳ đáng sợ, một bên là hùng bá Bắc Hàn vực và chủ suy nhất ở Bắc Hàn vực. Hơn nữa, trong thiên hạ có hai đại chính thần đều thuộc về hai thế lực lớn này. Hai gia tộc đã hiệp thương, không thể tự mình đi tới Đông Hoa vực cướp mỏ, chỉ có thể âm thầm ủng hộ một vài gia tộc. Dù sao Mỏ hỏa lưu thiết cũng rất lớn Muốn tranh đoạt mỏ hỏa lưu thiết Phải dựa vào quân đội cường đại Còn phải có cao thủ lợi hại Đạm thai hoa ngạc nói nhỏ Tình nhi Ở thần Phù Sơn có vụ thánh Đằng Thanh Sơn Tục truyền Hắn là nhân vật Đệ nhất dưới chính thần Nếu có thể mời hắn gia nhập đạm đài gia chúng ta Đạm đài gia chúng ta rất có hy vọng Có được mỏ hỏa lưu thiết Tình nhi Lần này, nguyên ngàn vạn lần đỉnh có nghịch ngượng. Đàm Thái Hoa Ngạn vội nhắc nhở. Đàm Đại Tình địch sinh là thiên hạ địa nhất mỹ nhân. Trước mặt nàng luôn luôn có vài công tử theo đuổi. Đích xác sẽ có tính nghịch ngượng. Tam Thúc cho biết. Đạm Đại Tình lập tức nghe lời. Lần này, đưa Đạm Đại Tình theo. Không thể phủ nhận Đạm Đại Gia cũng Đại Tình tới việc dùng đàm Đại Tình hấp dẫn vũ thành tối cường. Đặng Thanh Sơn Lần này đưa đạm đại tình theo Không thể phủ nhận đạm đại ra Cũng đã tình từ việc Dùng đạm đại tình Hấp dẫn vụ thành thối cường đặng Thanh Sơn Trong truyền tuyết Nhanh lên phải nhanh chóng Tới thần phủ Sơn Nam Sơn Thành Nếu bị gia tộc khác mời Đằng Thanh Sơn trước Thì sách huyền toái Đàm thai hoa ngạ quất mạnh roi Hỏa diễm ngân tuyết đà Lập tức ra tóc Những kỵ sĩ khác cũng quất mạnh roi Chín đà chạy như bay Mười áo ảnh lướt qua Trong nghề mắt đã biến mất ở cuối đường Đồng thời, những đội nhân mã khác Cũng chạy tới thần phố Sơn Nam Xuân Trành Mục tiêu của họ đều giống nhau Đều muốn mời đàn thanh Sơn Đương nhiên, họ đều chuẩn bị đủ thứ vào bối Mong mời được vụ thành tối cường này chương 391 Đụng tâm Ánh nắng mắt trời chiếu dõi khắp mặt đất Bầu hồ nguyệt nha vẫn bao trùm bởi lớp băng cứng, tuyết phủ khắp nơi, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập Hát, cát, dương đồng mặc áo ra, khi thì nhảy lên, khi thì phi tới, cả người như biến thành một con dã thú Lúc này, hắn đang luyện hình ý thập nhị thức do chính đằng Thanh Sơn truyền lại Hình ý thập nhị thức này là căn bản của hình ý nội gia quyền, tự nhiên phải khắc khổ tu luyện Huynh hẳnằng thú từ bề sống và lớn lên trong đám dã thú nên chỉ mấy ngày đã luyện sau ý thập nhị thức cục cộ cục tiếng chân thú vangg lên rừng đồng đang luyện tập vội rừng ngừng đầu nhìn lên chỉ thấy hơn 10 con hòa di ngân Tuyết Ngân tuyến đà chỉ thấy hơn 10 con hòa Diễm Ngân tuyến đà đang dừng lại trên 10 tên kỵ sĩ nhảy xuống làm 9 đà này Đồng tử dương đông không khỏi có lại, trong lòng thất kinh, mỗi con đều rất đắt tiền. Vị tiểu ca này, tên thủ lĩnh cầm đầu đám kỵ sĩ, lột mũ trúc ra, chắp tay cười nói. Xin hỏi đàn tiên sinh ở đâu? Nếu là bình thường, đạm đài hoa ngạn, cao cao tại thượng, hà có thể khách ký với một thiếu niên bình thường như thế. Nhưng nơi này là bờ hồ miệt Nha thành vù sơn, không phải là nơi mà họ có thể danh báo. Các người muốn tìm sư phụ ạ Dương Đông kinh ngạc hỏi Nguyên lai like là môn đồ của đằng tiên sinh Đạm đài hoa ngạn cười nói Quả thật là anh hùng suốt thiếu nhiên Chúng ta từ Đông Hoa Thành tới đây Chính vì muốn bài kiến đằng tiên sinh Xin thông bẩm một tiếng Một nữ tử cạnh đàm đài hoa ngạn Vóc người cao cao Cũng lột mũ Vừa đủ vóc người cao cao cũng lột mũ. Một nữ tử cạnh đàm đại hoàngạn, tóc người cao cao, cũng lột mũ. Vừa đủ lộ ra dung nhan mỹ lệ, làm cho người ta mê muội. Mái tóc dài xõa ra, còn da thịt mềm mại, tựa như có thể nổi trên mặt nước. Đặc biệt là cặp mắt đọng lòng người, tựa như một hồ nước thu. Thiếu niên này từ bé đã trải qua bao nhiêu khó khăn, trải qua đủ loại ấm lạnh thế gian. Dương đồng cũng tự nhận Không vì sắc đẹp mà động tâm Nhưng lúc này cũng không khỏi nhìn thở Thật xinh đẹp Dương Đông cảm thấy đầu óc như nổ tung Đạm đài tình thấy thế Nụ cười nở rộn Nhẹ giọng nói Tiểu ca, chúng ta tới gặp đằng thiên sinh Mong tiểu ca thông bẩm Thanh âm ôn nhu tự như đi thẳng vào lòng người Dương Đông cảm sắc toàn thân nhẹ nhàng Ngay lúc này Từ trong phòng bỗng đi ra một thiếu nữ Các người tới gặp thiên sinh à Tiểu Bình dựng động lập tức tỉnh táo lại, không khỏi thầm mắng mình lại bị nữ sắc mê hoặc. Lúc trước, Tiểu Bình 9 tuổi đi theo Đặng Thanh Sơn đã hơn 1 năm rồi, vì ăn no mặc ấm, cô gái lúc trước vì sinh dưỡng không tốt nên vẻ yếu, bây giờ đã biến thành thiếu nữ mới lớn, chỉ còn thấp hơn Lý Quân một cái đầu thôi. Con gái vốn dậy thì sớm hơn con trai. Tiểu Bình lúc này đang dậy thì cao lên. Các vị, Tiểu Bình cười Nhìn người của gia tộc đạm đài trước mặt. Đại nhân nhà ta đang bế quan tu luyện. Người có phân phó, trong lúc tu luyện không cho phép bất kỳ. Kẻ nào quấy giày, mấy vị xin mời trở về đi. Tiểu cô nương xin thông bầm một tiếng. Đạm đài hoa ngạn cười đưa qua một cái bao đỏ sán kín. Tiểu bình không hề nhận mà cười khẽ nói. Mấy vị, ta đã nói rõ rồi. Đại nhân tu luyện không cho phép bất luận kẻ nào quấy giày ca Chúng ta cũng không thể đi gặp đại nhân Nếu thực sự các ngươi muốn gặp đại nhân Có thể ở đây từ từ đợi Trong lúc đại nhân tu luyện Thỉnh thoảng ngài cũng sẽ ra ngoài Ngoài ra chúng ta không có cách nào khác Nói xong Liên quay đầu đi về phía căn nhà đá Nàng nói đúng đó Muốn gặp các ngươi cũng từ từ Mà đợi đi Dương đồng nói xong Lại về phía phòng mình Đồng thanh sơn đích xác từng phân phó Nếu là người quen Tỉnh như đại trưởng lão hốc nhập thương hành Có thể cắt ngang việc tu luyện của hắn Về phần ngoại nhân Hết thảy không để ý tới Đối với đằng Thanh Sơn bây giờ Việc chuyên tâm tiềm tu Sớm ngày đạt tới hư cảnh mới là chuyện trọng yếu nhất Về phần những sự việc của đoan mộc đạn lục Hắn chẳng muốn xinh sáng gì Dù sao Sau này hắn vẫn phải về kiểu châu Tam thúc Đại đàm tình nhìn về phía đạng đài hoa ngạn bên cạnh Đạm đài hoa ngạc lộn về khó khăn Phiền toái rồi Mấy đại gia tộc đông hoa vực phòng chừng Đều sẽ phái người dùng tốc độ nhanh nhất Chạy tới thần phủ sơn Nam Sơn Thành Còn gia tộc đạm đài chúng ta Chiếm được ưu thế địa lý Có thể là người tới đầu tiên Nhưng gia tộc các phương Nhất định sẽ dùng thượng đặng động sát chiến đà Một ngày đủ để chạy Mấy ngàn sặn Nhiều nhất là họ chậm hơn chúng ta Một hai canh dầu thôi Cùng là đông hoa vực Nên khoảng cách giữa những gia tộc cũng không quá xa, đằng thay sơn này lại đang bế quan, đạm đài tình con mày, tự như một đóa hoa nhỏ yếu đuối Làm cho người ta phải thương tiếc, đích xác có mị lực làm cho người phải run rộn. Thế nhưng, đằng thay sơn đang bế quan tìm tu, căn bản không nhìn thấy nàng. Bên trong nhà đá, Lý Quân đang mặc áo lông dày, ngồi trên ghế khoác gia thú, đang điềm tĩnh, cười cười, dệt y phục. Đây là y phục nàng dệt cho đằng Thanh Sơn Tiểu Bình Những người đó vẫn còn ở bên ngoài à Lý quân dừng tay vươn Bình lộ ra thân thể Với những đường cong uyển chuyển Tiểu Bình nhìn qua cửa sổ Gật gật đầu Tiểu quân tì tì Những người ấy vẫn còn ở lại Ủa sao vậy Lý quân kinh ngạc Lôi đao vũ thánh phó tiên sinh tới rồi Tiểu Bình nhìn xuyên qua cửa sổ Sa bên ngoài kinh ngạc nói Phó đao tiên sinh Lý quân buông y phục đang diệt trong tay Đi chúng ta ra ngoài xem Bất luận làm sao Phó đao cũng là người quen cũ Là bằng hữu của Đảng canh sơn Bờ hồn liệt nha Đám gia tộc đạm đài vừa đợi một lát Phó đao đã cửa chiến đà một mình một người xuất hiện Ha ha Đạm đài hoa ngạn Người tới rất nhanh nhìn Phó đao cười ha ha nói Phó đao tiên sinh tới cũng không chậm Đạm đài hoa ngạn nhìn thoáng qua Nhưng chỉ là mặt cười mà tâm không cười Ngay lúc này Lý quân dẫn tiểu bình cùng đi ra Mặc dù đạm đài tình xinh đẹp Động lòng người Nhưng Lý quân có khí chất đặc biệt Hơn nữa tiểu bình bây giờ đang lớn Đã triển lộ vài khí chất tao nhã Hai cô đi cùng nhau Đồng dạng cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người Phó tiên sinh Lý quân cười nhanh đón Lý cô nương Phó đao cười trào lại Gia tộc đạm đài đứng bên cạnh Cả đạm đài hoa ngạn lẫn đạm đài tình đều sắc mặt khẽ biến Hai người biết Người mà Đằng thanh sơn quan tâm thân cận nhất Chính là cô nương tên là Lý Quân Ra mắt Lý cô nương Đạm đài hoa ngạn và đạm đài tình đồng thời mở lời Là một phụ nữ mỹ mạo Đạm đại tình tự nhiên phải so sánh đối phương với mình Trong lòng đạm đài tình càng thêm tự tin Nàng hiển nhiên phản định Nữ nhân thân cận với Đằng thanh sơn trước mắt Rõ ràng là kém mình Phó tiên sinh cũng tới gặp đằng đại ca à Lý quân cười hỏi Ừ, có chuyện quan trọng Phó đao trịnh trọng gật đầu Rất trọng yếu À, thầy phó đao trịnh trọng như thế Lý quân liền gật đầu Vậy phó tiên sinh xin chờ một chút Ta đi mời đằng đại ca Nói rồi, Lý quân liền đi về phía rừng cây phía nam Cảnh này làm người của gia tộc đạm đài đều hiểu Đằng thanh sơn tuyệt không phải ở trong nhà đá Mà là ở một nơi khác bề quan tu luyện Chỉ một lát sau Một nam tử mặc áo xanh Tóc sọ tung Hơi dâu ria cùng đế quân sóng vai đi tới Thanh niên nam tử này vừa xuất hiện Lập tức đã hấp dẫn sự chú ý Của đạm đài gia tộc và phó đao Không ít người của đạm đài gia tộc Như nín thổ Đối mắt đạm đài tình sáng ngơi lên Vũ Thành tối cường trong chuyến thuyết Một cường già cực kỳ thần bí Tin hắn là Đăng Thanh Sơn Ha, ha, vỏ đao Lâu rồi không gặp Từ thật xa vang đến tính cười sang sàng Của đằng thanh sơn Thật lâu rồi không thấy tiên sinh Nhưng cái xấu hổ là ta lần này tới đây Để mới tiên sinh hỗ trợ Vỏ đao có vẻ rất khiêm tốn hành lễ Nhìn thấy cảnh này đạm đái hoa ngạn thầm tan Lời đồn đãi Quả nhiên không phải có Không có căn cứ Chỉ cần thấy Tiên thiên kim đan vũ thành phó đao Cùng kính hành lệnh như thế Lời đồn đãi Quả nhiên không phải không có căn cứ Chỉ cần thấy tiên sinh kim đan vũ thành phó đao Cùng kính hành lễ như thế Là có thể đoán ra thực lực đằng thanh sơn này Kinh người như thế nào Mấy vị này là Ánh mắt đằng thanh sơn lướt qua đạm đài tình Cười nói Đây là đạm đài tình cô nương mà Lần trước ta đã gặp ở buổi đầu giá ngốc thạch Lần trước ta còn muốn được nói chuyện với tiên sinh vài câu Nhưng tiên sinh bận đi lấy hoàng kim Mua bộ ngốc thạch Làm ta không có cơ hội Cùng tiên sinh, sinh tâm sự Đạp đại tình mỉm cười Thự hồ Cả cánh sắc trung quanh cũng sáng lên vì nàng Lần này cuối cùng cũng Có thể cùng được nói chuyện với tiên sinh vài câu Có thể được nói chuyện cùng vụ thành tối cường trong truyền tuyết Ta cũng cảm thấy rất tự hào Đằng Thanh Sơn mỉm cười Công thể phủ nhận Được nói chuyện với thiếu nữ tuyệt đẹp Quả thật rất vui vẻ, thoải mái Hơn nữa, thiếu nữ tuyệt đẹp này Còn rất biết điều Phó đao, người và gia, tốc, gia tộc đạm đài Từ đây Là vì cùng một việc à Đằng Thanh Sơn hơi đoán ra Điền hỏi Tiên sinh lợi hại thật Phó đao gật đầu Không biết Tiên sinh có nghe chưa Nghe nói Bây giờ ở đông hóa vực bên kia, phát hiện một mỏ quặng hỏa lưu thiết. Mỏ quặng hỏa lưu thiết. Đằng Thanh Sơn hơi nhi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe nói về loại vật chất này. Ít nhất, ở Kiều Châu Đại Địa không hề có mỏ quặng hỏa lưu thiết. Ừ, chúng ta vào nhà rồi bàn lại. Đằng Thanh Sơn thật chẳng vội vã chút nào, cũng nhìn thoảng qua gia tộc Đạm Đài. Các người cũng vào đi. Đạm Đài hoa ngạn và có đau nhìn nhau, hai người đều cười. Cùng theo đằng Thanh Sơn tiến vào phòng Một căn phòng truyền triêu đại khách Rất trống trải Bách tường có điều khác rất nhiều thứ Vài cây cột đá cũng có cả Những phủ điêu thần long hốn lượn Một cái bàn rộng đặt chính giữa phòng Đằng Thanh Sơn Phó đao Đạm đài hoa ngại Đạm đài tình chia nhau ngồi xuống Phó đau Cái thứ hỏa lưu thiết ngươi vừa nói là cái gì Ta thực sự chẳng biết nó là cái gì Đằng Thanh Sơn mở lời Đạm đài tình nghe thế Không khỏi lướt mắt nhìn đằng Thanh Sơn Thầm nhủ Không hồn là cường giả Cường đại nhất Còn thanh niên như vậy Đã thành vụ thành tiên thiên rồi Cũng có hy vọng Trở thành chiến thân nhất Cũng có hy vọng nhất trở thành chiến thân Quả nhiên vô cùng khắc khổ Phòng trùng Bình thường hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu thu luyện Cũng không thèm để ý tới những việc vật Đằng Thanh Sơn vô tri Nhưng lại được đạm đài tình thầm khen Đời người là như vậy Một tiểu nhân vật cho dù nói chân lý Cũng sẽ bị người ta cười nhạo Nhưng nếu là một đại nhân vật Cho dù nói những lời ngu ngơ Những người khác cũng sẽ cho đó là châm ngột Hỏa lưu thiết là vật liệu phi thường chân quý Dùng để luyện chế chiến pháp Chiến giáp, binh khí Phó đao giải thích Nói về độ cứng Nó cứng hơn huyền thiết nhiều chỉ cần một chiến giáp bằng hỏa lưu thiết mỏng manh, cho dù Tiên Thiên Hư Đan Vũ Thánh cũng có có thể đâm thủng được, hơn nữa nó rất nhẹ, so với huyền thiết thì nhẹ hơn nhiều, một bộ áo giáp hòa lưu thiết chỉ nặng 340 cân. Đặng Thanh Sơn vừa nghe thế, không khỏi chấn động, áo giáp nặng 340 cân, đến cả cường giả Tiên Thiên Hư Đan cũng không phá được. Lòng Đặng Thanh Sơn dậy sóng. Nếu Quy Nguyên Tông ta dùng Bắc Hải Trí Linh bồi dưỡng được trên vạn vũ giả hậu thiên đình phong, rồi cho trên vạn vũ giả hậu thiên đình phong này, mặc cái thứ áo giáp nhẹ nhàng mà cứng tới độ, tiên thiên hư đan cũng không thể phá vỡ. Vậy ai có thể ngăn cản được đội quân một vạn người này? Đạp bằng thanh hồ đảo cũng không phải là việc khó. Đằng thanh sơn lập tức thấy ngay ý nghĩa quan trọng của chiến giáp hòa lưu thiết trong việc tranh bá. năm 392, Nữ Hậu Thánh. Sau này ta chịu biến từ châu, thế cục của Kiều Châu so với đôi một đại lục hỗn loạn hơn nhiều. Nhưng như ta muốn tiêu diệt thành Hồ Đào, để cư dân thông của ta thế chỗ, ngoài việc cường xã hữu cảnh cạnh tranh lẫn nhau, còn phần của quân độ từng đại. Bản thái rất rõ ràng về điểm này. Nếu như viện viện chỉ một cường xã hữu cảnh, một kẻ cô độc lẻ loi, muốn tranh bá Đó chính là kẻ ngốc nói mê Một tung phái có cường giá hư thành Lại có cả quân đội hướng đại Mới có thể tung mảnh thiên hạn Trước đây Đông Bắc Vương, Hồng Thiên Xuất nĩ 8 vạn, ưu yến thiết kỵ Chinh phục hơn một người kiểu trâu Tất nhiên là nhờ thực lực bản thân Của Đông Bắc Vương, Hồng Thiên Nhưng Chính 8 vạn, ưu yến thiết kỵ Dư trường mới là thanh lợi kiểm Chinh phục thiên hạn Nếu ta có hỗ lực Của Đông Bắc vương Hồng thiên Dùng Bắc Hải chi linh Và hoảng nưu thiết Tạo ra một vạn tiên thiên thiết kỵ Đến lúc đó Cho dù không thể hoàn toàn chinh phục kiểu Châu Nhưng để vì quyền nguyên tông của ta Mà kiếm lấy một lãnh thổ thực lớn Vì sự truyền thừa Của dòng nội giao quyền của ta Mà lưu lại một cơ nghiệp Tuyệt chẳng phải việc gì khó Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ đến đó Không khỏi hùng tâm vận trượng Chiến giáp và liêu thiết Mà cơ giả thiên thiên hư đan Cũng không cách nào vả vỡ Thiết kỵ một chiến giáp như vậy Dưng là thiên, thiên thiết kỵ Tuyệt đối không có gì quá đáng Cho dù là trên 100 thiên thiên cường giả Cũng bị một vạn thiết kỵ đàn chết Trong vòng Phó đao đang tiếp tục kể chuyện Đoàn bọc đại lục chúng ta Tới nay đã bao nhiêu năm rồi Hòa lưu thiết được phát hiện Thấy cực kỳ là ít ỏi Lại còn từ 9 phần Đã bị thiên phong gia tộc độc chiếm Tuy độc chiếm Cũng chẳng có bao nhiêu Bởi vì tổ số lượng quá ít Nhưng hôm nay Trong biên giới đông hoa vực Trong dãy núi của Nghiêu Đầu Sơn Gần kề và diễn lĩnh Lại phát hiện mò quạng hòa lưu thiết Đó còn là một mò hòa lưu thiết lớn Phó đao có chút không kiềm chế nổi sự hào hức Bữa trước thổ san trong một cái xương thôn. Dì chân núi Nưu đồ sơn tùy tiện đào móc đã được tới hơn 1000 cân hoàn lưu tiết. Trong đó đủ làm được ba bốn chục bộ ấm sắt mà những thôn san đó mới đào với một bộ phận rất nhỏ của lớp vỏ bên ngoài của mỏ mà thôi. Thanh Sương nghe rồi không khỏi mừng, bất kể thế nào, bản thân phải nghĩ biện pháp chế một phần mỏ quạ hoàn lưu tiết này. Ha "Đạp Đài Hoàng Ngạn vừa cạnh cười nói, tầm quan trọng của Mỏ Hoa Liên Thiết không phải nói nhiều. Hiện giờ các đại gia tộc đồng vào vực đều muốn lấy mỏ này. Bất quá, muốn vào rất khó, ngoại trừ Vân Đội gia còn cần bàn tay của Tiên Tiên Thánh cho nên, Phó Đao Tiên Sinh và Đạp Đài gia của ta đều Tiên Sinh." Thiên Sương kinh ngạc nhìn Phó Đao. "Phó Đao" Ngươi làm việc cho gia tộc nào vậy? Phó Giao của ta Phó Giao mở miệng nói Phó Giao Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn hắn Không phải thế thì lần trước Ta tốn hao nhiều hoàng kim như vậy Mua bộ ngóc thạch đó về làm gì? Phó Giao cười nói Tuy nhiên Phó Giao của ta Ở Đông Hoa Vực Cũng không phải là đại gia tộc Mà chỉ là gia tộc mới nổi lên Một hai năm gần đây mà thôi Đạm đài tình ứng cạnh cười khẽ Phó đao thiên sinh cũng không thể có thường bản thân Có lôi đao vũ thành tọa trấn Chẳng mấy lúc mà phó gia sẽ lớn mạnh Đại gia tộc trong thiên hạ Có võ thành thiên, thiên kim đan cực kỳ ít ỏi Phó gia có phó đao Hương thịnh đích xác không phải việc khó Bỗng nhiên cốc, cốc, cốc Bên ngoài vang đền tiếng chân thú Vừa nhìn ra bên ngoài Đạm đài hoa ngạn Không khỏi sắc mặt kẹ biến Liền đó cười nói Đằng thiên sinh, ngô ra đó Ngô ra Đằng thanh sơn không khỏi quay đầu lại Vừa nhìn sắc mặt biến đổi Trong những người dẫn đầu đám người mười tư kia Có một nữ Nhân tư thế oai hùng Hiên ngang mặc áo giáp Nghệ màu xanh Lừng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa đơn giản Chú thích của người dịch cửu châu Vĩnh Thủy Giã bỉ canh hồn canh thâm Nước của Kiều Châu So với nơi này Càng lực càng sâu hơn Ý nói một cách văn vẻ Về chuyện ở Kiều Châu hỗn loạn hơn Ở đoàn mộc đại lục Thay Sơn nhìn người phụ nữ xa xa Nói về khí chất Người phụ nữ này tạo cảm giác sẽ lệch khớp Sắt máu Tương tư như thê tử tiểu mưu của mình Về phần dung mạng Mặc dù không tính là hoàn toàn giống nhau Nhưng cũng có 7-8 phần tương tự Nhìn thấy nữ vũ thánh Đằng Thanh Sơn không khỏi khó thờ Dù sao ở kiếp trước Mình có một người yêu rất giống như thế Nàng chính là nữ vũ thánh Phụ nữ mạnh dạn nhất đàn mộc đại lục Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Khi nói chuyện khiến với các trưởng lão Phúc nghệ tương ảnh Những trưởng lão ấy cũng đề cập qua Nói là hình dáng của Lý Và nữ vũ thánh rất giống nhau Đặc biệt là khí chất lại càng giống Nữ vũ thánh từ rồi Phó đao khẽ cười nói Nữ Vũ Thánh và một nam tử nho nhã Tùng tìm cười cùng đi tới Khi đến cửa phòng Nam tử nho nhã cười nhìn đằng Thành Sơn đồng Thiên Sinh Tại hạ là gia chủ nhà hậu Ngô Ngô Bạch Vĩ Đây là thế tử tại hạ Giang Nhạ Xin xa mắt tiên Sinh Ngô gia chủ Người thật lợi hại Đạm đài hoa ngạn cười nói Số người theo đuổi nữ Vũ thành rất nhiều Không ngờ cuối cùng vẫn bị người lấy được nước Vũ Thánh lạnh lùng biết nhìn đạm đài hoa ngạn không nói gì ngô Đại Thúc quả là biển lòng theo đuổi nước Vũ Thánh tiền bối suốt 20 năm từ 20 tuổi tới 40 tuổi ngô Đại Thúc suốt 20 năm không cưới năm ngoái các vị mới thành thân vạn bối không dự được bây giờ xin được chúc mừng hai vị ở đây vậy đạm đại tình mềm cười nói ngô Bạch Vĩ nghe thấy mềm cười 20 năm theo đuổi, hắn quả là rất kiên trì. Được Vũ Thành này mà thi tự hắn à? Đặng Sơn nhìn, rồi mở lời mời. Hai vị mời ngồi xuống. Lúc này, bên bàn ngồi 6 người, Đặng Thanh Sơn, Đạm Đại Hoàng Ngạn, Đạm Đại Tình, Phó Đao, Ngô Bạch Vĩ, Lữ Vũ Thành sang nhạn. Đặng Đại Ca đi ở trong phòng vừa đi ra, thấy nước Vũ Thành không có xưng sốt. Nước Vũ Thành thấy đi cũng giật mình. Hai người phụ nữ nhìn nhau Đằng đại ca Vị này chính là nữ vụ thành sao Đến cười Đi đến cách nàng thanh sơn Đưa cây vỗ đựng trà lên bên trên bàn Sau đó ngồi một bên Cười nói Ta nghe nói nữ vụ thành có dung mạng rất sống với ta Hôm nay vừa thấy thì quả là như vậy Rất sống Thanh âm nữ vụ thành hơi khàn khàn Các vị Ánh mắt nàng thanh sơn như kiếm như lợi kiếm Đảo qua mấy người chung quanh Ta đã biết ý đồ của các vị Sau khi phát hiện mỏ quạng hỏa lưu tiết Các đại tộc đều muốn có được nó Nên tới đây mời ta giúp Ta sẽ muốn biết Tại sao phải giúp các vị Đằng Thanh Sơn đi thẳng có vấn đề Nghe nói đằng tiên sinh rất thích Bàn cắt đá khai sơn tan thật lực thức của Vũ Hoàng Ngô gia ta đã chuẩn bị một bàn Nếu như tiên sinh hỗ trợ Ngô gia chúng ta có thể để tiên sinh Mượn bàn cắt đá này 10 năm Thậm chí 20 năm, ngô bạch vĩ mỉm cười, bàn khắc đá khai sơn tam thập lực thức, đôi mắt đàn thanh sơn sáng lên. Mình đã nhận thức được những sự liên hệ giữa sóng bàn khắc đá đó. Từ hút nhật thương hành, bốn thức giữa khai sơn tam thập lực thức có khó khăn cực cao. Mình hy vọng có được một vài chiều thức đầu. Là thức thứ mấy? Đàn thanh sơn hỏi. Thức thứ 27, ngô bạch vĩ cười đáp. Đằng Thanh Sơn vừa nghe không khỏi thầm than. Đến cả thức thứ 17, tới thức thứ 12, mà hắn cũng đã cảm thấy rất khó khăn rồi. Thức thứ 27 mà vào tay mình, thì có nhìn chắc cũng không hiểu. Đằng tiên sinh, đạm đài tình cười dài nhìn đằng Thanh Sơn, thanh âm thành thoát như nước suối vang lên. Đạm đài ra chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tiên sinh một bản các đá, khai xương tan thật lực thức. Nếu tiên sinh, Nguyện ý giúp đạm đài gia của ta Cho dù tiên sinh mượn xem trăm năm vẫn được À, đằng Thanh Sơn nghe thế biển hỏi Là thức thứ mấy? Đạm đài tình cười đáp Thức thứ năm Thức thứ năm Đằng Thanh Sơn không khỏi vô cùng kích động Khai Sơn Tam thập lục thức Lấy hành thủ truy đạo làm gốc Nói cách khác Những chư thức đầu ẩn chứa hành thủ truy đạo Sau đó dần dần nhập vào hành kinh truy đạo sẽ theo đằng Thanh Sơn cùng chuẩn của thứ năm này hẳn là có một bộ phận như ta thì hành thủ trí đạo rất cao tâm. Tiên sinh, Phó Đao bên cạnh cười, cất tiếng, "Phó gia của ta cũng chuẩn bị cho tiên sinh một bàn khắc đá, nhìn cũng có à." Đàng Thanh Sơn chật mình. Đột nhiên, Đàng Sơn hiểu ra. 36 bàn đá rất khó hư hao, cho dù có vết mẻ cũng sẽ tự hồi phục, còn các đại gia tộc trong cũng chỉ có mấy bộ. Như vậy có công ít sa tộc sưu ký bản các đá này. Lần này họ tới mời mình, cho dù không có bản khắc đá cũng có thể bỏ giá đắt mua lại một bản khắc đá từ sa tộc khác. Phổ Đao. Phổ gia của ngươi có bản khắc đá thứ mấy? Sơn cười hỏi. Là thứ thứ 11. Phổ Đao đáp. Hả? Lã Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc, vì thứ thứ 12 trong sáu bản khắc đá có được từ khúc nhiệt thiên hành rất thâm ảo. Nên Lã Thanh Sơn chỉ lĩnh hợp được một chút, không thể nghiên cứu sâu hơn. Do đó, chuyển sang nghiên cứu bốn thức khúc. Do đó, chuyển sang nghiên cứu bốn thức khác. Có được thức thứ 11, đơn giản hơn thức thứ 12 một chút, lại rất gần. Như vậy, đủ để cho hành thủ chi đạo và hành kim chi đạo của ta tiến thêm một bước dài. Nó không trùng, ta có thể đạt tới hư cảnh bằng Thái Sơn Mừng Tâm. Thức thứ 11 này Và thức thứ năm của Đạm đài quả có tác dụng sách lớn với mình đương nhiên mình không để ý từ thức thứ 10 thức thứ 27 của Mu ra đương nhiên mình không để ý tới thức thứ 27 của ngôi ra nếu tiên sinh đá ứng ngũ chỗ một khi ph có ta đoạt được mỏ khoáng đến lúc đó những phần quạt bảo được có ra ta nguyện ý để lại cho tiên sinh một thành một 10 có đau lại đề nghị lập tức Đạm đài gia tộc và ngô thị gia tộc đều giật mình Nhìn về phía phó đao Chia một thành quạng hòa lưu thiết Tiên sinh không có gia tộc Có nhiều quạng hòa lưu thiết cũng không có chỗ dùng Ngô Bạch Vị cười nhìn đằng Thanh Sơn Nếu tiên sinh cần hòa lưu thiết Một khi ngô gia chúng ta có được Ngô gia nguyện ý để hai thành quạng đào được cho tiên sinh Ngô Bạch Vị đáng thương không biết đằng Thanh Sơn Sớm đã bỏ khoa hắn rồi Ha ha Không ngờ mọi người từ nhanh như vậy Một tiếng cười sang sảng vang lên, một bóng người đi tới rất nhanh. Nghiêm bạch thú, ba phương đạm đái gia tộc, ngu thị gia tộc và phó gia đều cả kinh. Nghiêm bạch thú ra mắt đằng tiên sinh. Một hán tử dâu quay nón hào phóng, mặc áo da màu trắng, chắp tay cười nói. Nghiêm gia ở phương bắc đông hòa vực, mặc dù một mình ta một ngày một đêm chạy tới đây, vẫn muộn hơn bọn họ, nhưng tấm lòng của nghiêm gia ta mới tiên sinh. Lại vô cùng thanh khẩn, thanh khẩn như thế nào? Đằng Thanh Sơn cười lớn, có vẻ hắn có hào cảm với hắn từ phóng quán này Nghiêm Bạch Thủ Thế Thế trong lòng mừng thầm, vội nói tiếp Nghiêm gia đã nói chuyện với gia tộc khác Tổng cộng tập hợp 3 bàn khách đá khai siêng tam tập lực thúc Nếu tiên sinh nguyện ý giúp Nghiêm gia chúng ta ba bàn khách đá này sẽ để tiên sinh mượn hơn 10 năm